Bạn thân mến, mấy ngày sau khi chia tay, con người tôi cũng dần trở nên bình thường lại Trải qua mấy ngày đó tôi mới nhận ra được rằng bản thân không việc gì phải đau khổ vì một người không xứng đáng Tôi sẽ không để cho một ai làm đau khổ và chà đạp lên trái tim của tôi một lần nào nữa Có lẽ mối tình này tôi sẽ giữ mãi không quên Tôi sẽ lấy đây làm bài học để sau này không phấp ngã như thế nữa Mối tình đầu đau khổ của tôi Ai trong cuộc đời này cũng từng có một khoảng thời gian tươi thẹp Được gọi là thời thanh xuân cùng bạn bè Tuổi đó phải gọi là chơi hết hơi, sống hết mình Được tự do làm những gì mình thích Trải nghiệm những thứ ta xem đó là mạo hiểm, ngu ngốc, thậm chí là điên rồ Thật, mới nghĩ đến đó thôi mà trong lòng tôi lại rào rực lên đây rồi Ôi, những kỷ niệm xưa dường như đã được cất giấu trong tủ kính bao giờ Bỗng chân lại tuôn ra ào ạc Phải làm cho tôi chẩn lại để hoài niệm về những năm tháng ký ức. Và quả thật, con tim này của tôi đã từ lâu vẫn chưa tìm lại được những hơi ấm của kỷ niệm ngày xưa. Nhưng hôm nay mới có dịp ngồi nhắc lại, bỗng nhiên thay bồi hồi làm sao. Thuổi đó tôi là một cô bé rất ngoan, chăm học và biết phân lời bố mẹ. Suốt 10 năm trời cấp sách đến trường, tôi luôn đạt được danh hiệu học sinh giỏi và có nhiều thành tích tốt trong lớp. Ai cũng bảo học giỏi là tốt, là hoàn hảo, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Học sinh giỏi luôn luôn phải tuân thủ theo một chuẩn mực nhất định về học tập, lẫn đạo đức. Và đặc biệt không cho phép bản thân phạm phản, phản sai lầm gì ảnh hưởng đến lớp cả. Nó là nói thế thôi, nhưng học giỏi cũng có nhiều cái lợi lắm đấy. Nó giúp thuận lợi trong việc học tập và được rất nhiều thầy cô yêu quý. Quả thật mà nói tôi đã được trải nghiệm rất nhiều thứ, nhưng có một thứ duy nhất mà tôi chưa hề có được, và chắc chắn rất khó để có được, đó chính là tình yêu. Tình yêu nghe thật đẹp nhỉ, đó là một thứ ai cũng muốn thử, cũng muốn có, và thậm chí có những người dành chật để mong có được nó nữa. Nhưng sao bây giờ tôi vẫn chưa bao giờ có được cơ hội, được nếm trải cảm giác đó? Không phải là tôi không muốn có, mà tôi đang chịu rất nhiều sự ràng buộc. Nói đúng hơn là sự ràng buộc từ phía gia đình. Bố mẹ tôi rất khó trong chuyện yêu đương, mỗi lần có ai kể về chuyện yêu đương của tuổi học trò, bố mẹ tôi liền gạt phắt ngay và tỏ vẻ ra rất gì là không ưa, cũng chẳng trách gì, khi bố mẹ tôi là con người của xã hội hiện đại nhưng vẫn còn chịu sự chi phối của những quan niệm cổ hủ về tình yêu. Còn nhỏ là không được yêu đương. Nó yêu cho nó nghe cao cả thế thôi, chứ thực chất ở độ tuổi mà chúng tôi chỉ mới dần ngang ở mức cảm nắng hay thích một ai đó mà thôi. chưa đủ độ chín mùi để hiểu rõ định nghĩa của một tình yêu thật sự. Bố mẹ khó như thế thì không biết khi nào tôi mới có được một mối tình như tôi mơ ước nhỉ? Cảm xúc lần đầu thích một người của các bạn như thế nào? Chuyện là hồi còn học cấp 3 tôi có thích thầm một cậu bạn cùng lớp, kể ra thì nó rất là thú vị và hài hước. Đúng ra đối với một học sinh giỏi cường mẫu như tôi Phải đi thích những cậu bạn học giỏi, ngoan ngoãn và thật thà Nhưng chẳng hiểu làm sao, con tim lạc lối thế nào lại cảm nắng Và bị rung động bởi một người vừa tinh nghịch lại thuộc thớp quậy phá của lớp Tôi vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc tôi mắng cậu ấy Và cho hẳn một cây thước vào tay, mạnh đến nỗi Cả bàn tay cậu ấy rúng máu và in hẳn phết đỏ do thước của tôi tạo ra Một âm thanh nghe thật đau đớn, nó lớn đến nỗi khi người bên cạnh hoặc bất kỳ ai đó nghe phải cũng phải rợn cả người, lạnh cả sóng lưng. Đừng nói tôi là người độc ác nhé, thật chất tôi không muốn làm đau cậu ấy mà là do bản thân tôi là một bang cán sự, trọng trách mà tôi phải mang rất to lớn và nặng nề, đó là giữ sự trật tự và nề nếp của lớp. Một phần cũng do bản thân tôi lúc đó quá tức giận nên không kiểm soát được và đánh cậu ấy hơi quá tay. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó con người tôi sống thiên về tình cảm Tôi đặc biệt rất nặng nề về tình cảm Và hay suy nghĩ về những vấn đề không đâu Tôi rất sợ làm người khác tổn thương Hay vô tình làm người khác tổn thương bởi chính bàn tay của mình Về đến nhà tôi vẫn luôn tự nhủ bản thân rằng Không sao đâu Mày là ban cán sự mà Đánh bạn học có chút xíu thì đã làm sao Mục đích của mày đâu phải vậy Mày đánh bạn là để răn đe Những bạn khác tái phạm những việc xấu Mày không sai đâu Những suy nghĩ đó cứ quẩn quanh ở trong đầu tôi mãi, nào là sai hay không sai. Và mỗi khi suy nghĩ là chuyện đó, khoảnh khắc đó trái tim tôi lại thấy nhói, nhói bằng một thứ cảm giác rất đổi kỳ lạ. Thứ cảm giác ấy chắc chắn không phải là cảm giác giữa một người bạn bình thường dành cho nhau. Nằm trần trọc mãi về chuyện đó, cho đến khi tôi ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Ồ, ơ, đã sáng rồi sao? Tiếng gà gáy to đến nỗi khiến cho tôi tỉnh giấc. Vội vàng nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay màu vàng, có khoai thác đen xinh xắn, thì đồng hồ vừa điểm 6h30 sáng. Tôi ưỡng ngực một cái, nhanh chân lấy lại tinh thần tỉnh táo, sửa soạn và bắt đầu đi học. Đến lớp tôi vẫn là tôi của thường ngày, vẫn là cô băng cán sự cương mẫu đi dẹp loạn trực tự ở lớp. Duy, cậu lại nói chuyện nữa sao? Một tiếng nói rất lớn phát ra từ tôi. Duy mà tôi vừa nhắc đến cũng chính là cậu bạn tôi đánh ngày hôm qua. Tôi vội vàng bước về phía cậu ấy, định giơ cây thước lên đánh lần nữa, thì bỗng dưng có cái gì đó làm cho cánh tay tôi khẩn lại. Tôi không nỡ đánh cậu ấy. Cảm giác đó lại lần nữa xuất hiện. Đó là gì vậy? Tôi thực sự lúc đó không biết làm sao. Tôi quay người lại và đi về chỗ ngồi. Nhưng nhìn lên, gương mặt tôi thì lại như một người vừa mới thức dậy sau 100 ngày ngủ say. Gương mặt bạc nhật, thất thần và có chút gì đó hoang mang tột độ đặc biệt hơn cả thế, trong giờ ra chơi, khi cậu ấy lướt qua người tôi, bây giờ tôi mới được nhìn thấy cậu ấy bằng một cặp mắt rất khác thường ngày. Cặp mắt của một con người lần đầu tiên chăm chú nhìn một người con trai thật thụ. Cậu ấy trong mắt tôi bây giờ thật sự đẹp một cách lạ thường. Dáng người cao ráo, đôi chân dài miên man, nước da đen ngăm cũng cương mặt không mấy nổi bật, nhưng cũng đủ làm cho tôi phải say nắng. Cùng lúc đó, vừa nghĩ lại những lần cậu ấy giúp đỡ tôi trong khi lúc nào tôi cũng khắc khe với cậu ấy. Còn tim tôi đập lên loãng xạ, có lẽ tôi đã thích cậu ấy từ cái nhìn hôm đó. Đang bẫy bỏng trong tình yêu thì đột nhiên cương mặt tôi bỗng rơi vào thế trầm tư bởi trong đầu tôi vừa lóe lên một suy nghĩ. Chúng tôi vốn lúc trước như là kẻ thù không đội trời chung, một bên cương mẫu, một bên quậy phá, liệu có thể xuất hiện một thứ gọi là tình yêu? đúng thật là khi con người ta bị một thứ gì đó gọi là tình yêu chiếm lĩnh tâm hồn thì tâm trí không lúc nào bình thường cả. Suốt ngày trong lớp tôi chỉ suy nghĩ về cậu ấy, những bài giảng thường ngày tôi vẫn hay chăm chú nghe rất kỹ, nhưng sao hôm nay khi kết thúc một tiết học, trong đầu tôi chẳng động lại được gì. Cứ năm phút tôi lại lén nhìn sang, nghĩ cũng thấy lạ, bình thường tôi oai phong, mạnh mẽ lắm mà hôm nay lại e dè, ngại ngùng như một cô tiểu thư cỡ đấy. Cũng thú vị thật. Đang xê mê ngắm vẻ đẹp của cậu ấy Thì bỗng có một giọng nói nhỏ Rồi tao dần, tao dần Hướng về phía tôi Mai mai Hả Ai thì ra tiếng gọi vừa rồi là của cái ngọt Bạn tôi Cậu làm gì mà cứ thẩn thờ Rồi thỉnh thoảng là cười tẩm tỉm như con dở thế Có chuyện gì vui à Kể tớ nghe với À không, không có gì đâu Tôi chỉ cười vu vơ vậy thôi Tôi thấy hôm nay cậu lạ lắm đây nha Tôi nghe vậy cũng không nói gì thêm, liền vội vàng thu dọn sách vở và đi về nhà mà không đợi Ngọc về cùng như thường ngày tôi vẫn hay làm. Tôi vừa đi vừa nghĩ đến chuyện lúc nãy. Bíp bíp, tránh ra. Một tiếng kêu từ xa vọng đến, thì ra là của bác tài xế lái xe. Tôi suốt nửa đã bị té bởi không xem tín hiệu đèn mà đã vội qua đường. Tôi vừa được một vang làm cho hú hồn, bạc vía. Không suy nghĩ gì thêm nữa, tôi nhanh chóng lấy lại được sự tỉnh táo và ba chân búng cẳng chạy thẳng về nhà. Mới đó mà cũng hai tuần trôi qua, kể từ khi thích cậu ấy, chẳng có lúc nào mà tôi không suy nghĩ về chuyện đó cả. Có lẽ tôi đã thích cậu ấy nhiều hơn mức tôi đã tưởng tượng. Nói thật, tôi cũng suy nghĩ về chuyện này nhiều lắm chứ. Cũng tại ngày nào cũng để tâm về chuyện đó, nên tình hình học tập của tôi cũng sa sút dần. Xuyên ngẩm, trăng trở mãi và cuối cùng tôi đã đưa ra một quyết định rất táo bạo bằng cách đi thổ lộ tình cảm. Một phần cũng sợ lắm chứ, nhưng tôi cần chấm dứt tình trạng hiện tại và muốn nghe một câu trả lời chính xác từ cậu ấy. Cảm giác của người lần đầu tỏ tình nó lạ lắm. Tôi ngồi soạn sẵn những cái cần nói ở trong đầu rồi lại quay qua nói trước gương như mình là một nữ diễn viên khịch thuộn. Sáng ngày tỏ tình cũng đã đến. Tôi hẹn cậu ấy ra hành lang sau giờ tan học để tỏ tình Và y như rằng nguyên cả ngày hôm đó tôi vẫn không học được chữ nào Vừa sợ hãi, hồi hợp mà cũng vừa lo lắng Tùng tùng tùng ra về Thời khắc đó cũng đã đến Tôi nhìn chân chạy đến hành lang Lấy hết can đảm và bắt đầu nói Duy à, tôi tớ... có chuyện muốn nói với cậu Cậu nói đi, tôi đang nghe đây Tôi tớ... khó nói quá Hôm nay cậu bị làm sao vậy Bình thường cậu có như vậy đâu Duy à Thật ra tôi đã thích cậu từ lâu lắm rồi tôi biết trước giờ tớ luôn nghiêm khắc hung giữ với cậu Nhưng đó chỉ là bất đắc dĩ mà thôi Tôi chỉ nghe theo lời cổ giáo Và cũng muốn giữ gìn trật tự cho lớp Nên mới làm thế Cậu có giận tớ không Tớ không Nhưng sao cậu lại thích một con người như tớ Tớ chẳng có điểm gì tốt cả tôi không biết nữa Không biết tại sao Mà tình yêu thì đôi lúc cũng chẳng cần phải có lý do Trước lời thổ lộ đó của tôi Cậu ấy suy nghĩ một hồi lâu Rồi mới trả lời Mai à Tôi cũng thích cậu Sau khi suy nghĩ một lúc Thì con tim tớ cũng đã lên tiếng Và nó đã ra lệnh cho tớ rằng Phải đồng ý lời tỏ tình của cậu Nghe xong tôi mừng rỡ vô cùng Cảm xúc lúc đó không gì có thể diễn tả được hết Lúc đó tôi chỉ muốn la lên Và ôm chầm lại cậu ấy Nhưng dù cô vui đến mức nào, tôi cũng phải biết tiết chế cảm xúc vì lúc này trường không phải còn lại chỉ mình bọn tôi. Tôi vừa vẻ trở về nhà trong tâm trạng phấn khởi, háo hức và có chút gì đó lần lần. Cũng không quên dư âm của các cảm giác hồi hợp của buổi tỏ tình lúc nãy. Lúc đi ngủ tôi vẫn không tin chuyện đó là sự thật bởi không hiểu sao hôm ấy tôi lại có thể mạnh dạng đến như thế. Mới đó mà đã 12 giờ rồi. Đi ngủ thôi. Ngay cả khi nhắm mắt, miệng tôi vẫn lắm bắm mãi một câu Tuyệt vời quá Cuối cùng mình cũng đã có người yêu rồi Từ ngày có người yêu Con người lẫn tâm tính của tôi cũng khác hẳn đi Yêu đời hơn, vui vẻ hơn Và cũng không còn là mai hung dữ của thường ngày nữa Tôi đã từng phải thốt lên ghen tị Với các cặp đôi khác trong trường Không phải tôi ghen ghét gì họ Mà bởi con người tôi đã cô đơn quá lâu Và đến khi chứng kiến các cặp đôi khác Tình cảm trong lòng cũng có chút tuổi thân Nhưng mà bây giờ đã khác Nhưng mà bây giờ đã khác Cuộc sống hiện tại của tôi đã bước sang một trang mới rồi. Từ nay tôi sẽ không cô đơn nữa vì tôi đã có cậu ấy, người yêu tuyệt vời của tôi. Tình yêu thổi mới quen của chúng tôi trong sáng lắm. Đi học thì đi cùng nhau. Thỉnh thoảng có bài gì khó thì tôi hay giúp đỡ và kèm cặp cậu ấy để cùng nhau tiến bộ. Và tất nhiên giờ ra chơi nào chúng tôi cũng xuống căng tin cùng nhau. Đến nỗi mấy đứa bạn tôi ngày nào cũng chọc ghẹo Khi nghe những lời đó tôi không những không thức mà ngược lại còn vui và phấn khích hơn Mà ơi tôi mua nước cho cậu nè, cậu uống đi cho mát, chưa đây trời nắng lắm Tôi cảm ơn nhiều nha, đúng là có người yêu tốt thật đấy Có người để yêu thương, chăm sóc tớ này rồi còn quan tâm đến tớ nữa Tôi cầm lấy chai nước từ Duy đưa mà trong lòng thấy vui sướng vô cùng Mặc dù không có gì cao cả mà chỉ là chai nước thôi, nhưng cảm giác của một con người lần đầu được quan tâm, nó vui đến lạ thường. Đang cười thầm trong lòng thì tôi nhìn lên mặt Duy, thấy trên trắng mồ hôi ướt nhẹ nhãi. Cổ áo từ ngày của cậu ấy rất trắng tinh, nhưng bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi vội lấy khăn lau sạch mồ hôi cho cậu, lau trên cổ, trên vạt áo và tất cả chỗ nào có dính mồ hôi rồi nhanh chân chạy vào lớp cho kịp giờ. Kết thúc một tuần học mệt mỏi nên chúng tôi quyết định chủ nhật tới đây sẽ đi chơi và xem phim với nhau. Tôi chăm chút cho bản thân từng chút một, ứng thử cái váy này sang váy khác mà vẫn chưa thấy ưng ý. Mạnh chạng đánh ít phấn và bôi một chút son cho nhìn tươi thắng. Tôi muốn khi xuất hiện sẽ thật sự hoàn hảo nhất trước mặt cậu ấy. Chúng tôi hẹn với nhau 8 giờ sáng nhưng 7 giờ 30 cậu ấy đã đứng trước cửa nhà của tôi rồi. Chào cậu ấy mong chờ buổi đi chơi hôm nay lắm. Tôi cười thầm rồi nói, nhưng lúc ba mẹ vắng nhà tôi mới dám liệu bảo cậu ấy đến trước nhà đón tôi. Mặc dù trong lòng có chút lo lắng, sợ bố mẹ phát hiện, nhưng cũng việc không muốn cậu ấy phải đứng chờ lâu nên tôi mới đành tuy ra quyết định nguy hiểm như vậy. Lên xe xong tôi và cậu ấy đã bắt đầu chuyến đi chơi của mình. Chúng tôi đi ăn, đi công viên rồi mới ra rạp chiếu phim để xem bộ phim mới nhất. Nguyên cả ngày hôm đó, chúng tôi chơi với nhau thật sự rất vui. Dù có hơi thấm mệt một xíu, nhưng được đi chơi với cậu ấy, thì cho dù ở đâu, mệt như thế nào, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Mới đó mà đã 2 tháng rồi, thời gian trôi qua cũng kéo theo cảm xúc khiến cho tình cảm của chúng tôi trở nên nhạt dần. Tôi thì vẫn như ngày nào, vẫn luôn yêu và một lòng một giả với cậu ấy. Nhưng dường như tôi luôn có cảm giác đối phương của mình đã hết dần tình cảm. Cậu ấy không còn yêu thương, chịu dùng tôi như lúc trước nữa, mà thay vào đó là sự lạnh nhạt, thờ ơ. Ngay cả việc gặp nhau, đi ăn, đi chơi cũng khó nữa. Bầu không khí lúc này trở nên rất ngượng ngùng, khó chịu làm sao. Tôi suy nghĩ nhiều lắm, trong đầu tôi hiện lên cả loạt viễn cảnh do tôi tưởng tượng ra. Nhưng với trực giác của một người con gái, tôi có thể nhận thấy được có chuyện gì đó không hay. Đáng đo hồi lâu, tôi quyết định đi gặp và hỏi cậu ấy cho ra nhẹ. Duy, cậu có chuyện gì giấu tớ phải không? Sao dạo này tớ thấy cậu khác lắm, không còn quan tâm đến tớ giống như xưa nữa? Không, tớ bình thường thôi. Cậu nói dối, tôi biết cậu đang có chuyện gì đó giấu tớ. Thay Duy cứ ngập ngừng, tôi cứ gặn hỏi mãi, chắc chắn phải có một lý do nào đó. Chứ sao bỗng dương cậu ấy lại quay sang lạnh nhạt với tôi như thế? Đang hỏi chuyện, bỗng nhiên cậu ấy trở nên cấu gắt, gương mặt biến sách đi hẳn. Đồ lòng mày châu lại và quát tôi một cái thật lớn. Sao cậu phiền phức thế nhờ? Tớ đã bảo tôi không có chuyện gì cả, chỉ là dạo này tôi thấy trong người hơi mệt tí thôi. Cậu mệt à? Sao thế? Có cần tớ đưa đi khám không? Tớ ân cần hỏi. Không sao, cậu cứ để cho tớ nghỉ ngơi cũng được. tôi nghe thế xong, tôi cũng lũi thủi ra về. Đến nhà tôi liền đi vào phòng hay và nhẹ nhàng đóng cửa lại Ngồi trong phòng tôi suy nghĩ về mọi thứ Về tình cảm của mình Và về chuyện tình của chúng tôi Có một điều mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến Nhưng khi chứng kiến thái độ của cậu ấy Như thế đối với tôi Con tim tôi cũng có chút nghi hoặc Biết đó là gì không Đó chính là sự phản bội Suy nghĩ một hồi lâu Chính vì tôi quá yêu cậu ấy Nên tôi đã chọn cách tin cậu ấy lần nữa Và tự trấn an bản thân mình Rèn, rèn rèn, ai thế nhỉ? Cầm điện thoại lên thì thấy cậu ấy gọi cho tôi Tưởng chuyện gì nhưng thực ra là cậu ấy gọi để rủ tôi ngày mai đi chơi Ngày xong chuyện đó tôi vui sướng vô cùng Cương mặt tôi bây giờ rạng rỡ hẳn Không còn ủ rủ như ban nảy nữa Sáng hôm sau tôi với cậu ấy vẫn vui vẻ đi chơi như thường ngày Lúc tôi đang chụp ảnh bằng điện thoại của cậu ấy Thì có một dòng tin nhắn lạ xuất hiện với nội dung Mình nhớ cậu lắm Tôi vội vàng nhấn vào đó để xem thì bỗng tôi trở nên sững sờ Cổ họng tôi bắt đầu ngàn ứ lại Đôi mắt biết cười lúc nãy bây giờ đã đắm đầy nước mắt Trước mắt tôi là một thứ mà tôi không thể ngờ được đó có thể xảy ra Đó là một đoạn tin nhắn của cậu ấy cùng một cô gái lạ Và đáng nói hơn cậu ấy đã nhắn với người đó từ một tháng trước Tức là trong khi đang quen tôi mà cậu ấy dám phản bội tôi để đến với người khác Tôi đầu khổ vô cùng và bắt đầu đi tìm cậu ấy Duy đây là cái gì đây Tại sao cậu lại lừa dối tớ Tôi nói vừa khóc nhiều đến nỗi Của họng tôi cứng lại và không thể nói thành tiếng Nước mắt tôi giàn dụa Và tuôn ra không ngừng Lúc đó tôi thật sự đau khổ lắm Cảm giác mà khi bị người mình yêu thương phản bội Thật sự rất đau Tôi chưa kịp để cậu ấy nói gì Mà cứ hỏi tới tắp liên tiếp Mai, mai cậu bình tĩnh đi Thật ra Thật ra tôi xin lỗi Lúc đầu tôi có thích cậu thật Nhưng đó chỉ là tình cảm nhất thời Tớ xin lỗi cậu, đáng lẽ ra tớ phải xác định rõ tình cảm trước khi tỏ tình với cậu Cậu hãy tha lỗi cho tớ, coi lẽ chuyện của chúng mình nên dừng lại ở đây tôi xin lỗi cậu rất nhiều Chuyện này tớ sai nên tớ không có gì để biện minh thêm cho mình nữa Tạm biệt cậu, chúc cậu hạnh phúc Nói xong cậu ấy liền trời đi, bỏ lại tấm thần đau khổ đang ngồi ở đó tôi vừa đau khổ vừa tuyệt vọng vô cùng Cuộc đời tôi chưa bao giờ phải trải qua cảm giác như vậy Về đến nhà đóng phòng lại tôi chỉ biết khóc, khóc thật to đến nỗi sưng cả mắt mà không thể khóc được nữa. Tôi đau đớn vô cùng, trái tim bây giờ của tôi như nát ra thành tầng mảnh và rất khó để lạnh lại. Mấy ngày sau khi chia tay, con người tôi cũng dần trở nên bình thường lại. Trải qua mấy ngày đó tôi mới nhận ra được rằng, bản thân không việc gì phải đau khổ vì một người không xứng đáng. Tôi phải nhanh chóng lấy lại tinh thần và sống tốt hơn, sống vì bản thân và vì tương lai của mình.